Hồng hoang tiệt sáo tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư chương 202 bước lên M Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.XYZ À sờ khắc này Đinh nhạc bốn phương tám hướng Tất cả đều là từng con từng con gào thét nắm đấm Cho dù đinh nhạc trong tay động tác rất nhanh Từng con từng con nắm đấm bị hắn đánh nát Nhưng cũng là có chút ớn phó không được Đinh nhạc giờ khắc này còn không muốn như vậy Sớm dùng dương mi đại tiên con kia cảnh liễu Hắn muốn dựa vào chính mình chiến đấu Có thể chống đỡ bao lâu chính là bao lâu Dù sao Trình độ như thế này chiến đấu đối với hắn mà nói cũng là được ít lời không nhỏ Có thể cảm ngộ rất nhiều Đặc biệt cái kia từng con từng con nắm đấm nổ tung thời điểm Đinh nhạc trong đôi mắt càng là thần quang trong trẻo Cẩn thận nhào nắm bắt cái kia ló lên một cái rồi biến mất huyền diệu Nắm đấm hóa thành thời điểm đinh nhạc là không nhìn ra dấu vết gì Hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm Nhưng thần thông phá nát Nhưng dù sao có một tia vết tích tiết lộ Này chính là đinh nhạc hát vọng Thu thần lưu lại ý chí và dương mi đại tiên loại kia dễ như ăn cháo Không chút nào mang yên hỏa chi khí thủ đoạn Thực sự để Đinh Nhạc chấn động Bây giờ có cơ hội tiếp xúc Tuy rằng nguy hiểm Nhưng cũng đáng giá một kích Bá, bá Đinh Nhạc chở tay đánh nát một nắm đấm Đột nhiên Hắn hai mắt thần quang bắn mạnh mà ra Hình thành một mảnh Bao phủ cái kia mảnh nắm đấm nổ tung hóa thành hốn đổn chi khí Một điểm tia sáng hơi chợt ló lên Nếu như không phải đinh nhạc cỡ thiên thần nhãn thần thông không yếu Vẫn đúng là không nhất định có thể nhìn ra Này điểm tia sáng nhưng chính là một tia tàn tạ vết tích Dường như thiên ngân thẳng tới bản nguyên Đinh nhạc ánh mắt vui vẻ trong lòng càng thêm bức thiết Nhìn đầy trời nắm đấm Hét lớn một tiếng, lại vọt lên Khu vực này rất rộng lớn Đinh nhạc phấn khởi chiến đấu chốt lát Vọt vào không biết bao nhiêu rằm Nhưng như trước không gặp phần cuối Mà đinh nhạc pháp lực nhưng là tiêu hao rất nhiều Thá mồm nuốt vào một viên đan dược Đinh nhạc không còn dám trì hoãn cành liễu ở tay Dùng sức vừa kéo Nhất thời Cảnh liễu bên trên xanh tươi ánh sáng xanh lục ấm ánh cực kỳ Bên trên bốn mảnh liễu diệp múa nhẹ Nhất thời từng đảo từng đảo liễu diệp tư ảnh bay lên Ánh sáng xanh lục chiếu thiên Âm âm Trong thời gian ngắn phủ cận nổ tung một mảnh đinh nhạc quanh thân nhất thời dọn xẹp ra một đám lớn khu vực đi Đinh nhạc kiềm chế lại nổi tâm khiếp sợ thân hình loáng một cái trực vọt vào. Không đến bao lâu, đinh nhạc liền rất xa nhìn thấy cái kia hốn đổn nơi sâu xa có một bóng ma Có một luồng trầm trọng khí tức ở nơi đó phun trào. Cho dù cách rất xa, đinh nhạc như trước có thể cảm nhận được loại ghi trầm trọng khí tức. Đáng tiếc trong hốn độn đâu đâu cũng có hốn độn chi khí. Đối với thần niệm, thần thông áp chế rất lớn. Cho dù đinh nhạt hai mắt thần thông kinh người, nhưng giờ khắc này hiệu quả cũng so với hồng hoang thiên địa bên trong trinh lệch rất nhiều. Nhìn mấy lần, đều là một mảnh hư ảnh. Nhìn không rõ, càng ngày càng tiếp cận. Nhưng lưu lại ý chí cũng càng ngày càng lớn mạnh. Nắm đấm phá nát thì, Đều có xương nước âm thanh truyền ra Răng sắc Một tiếng Một mặt huyền quy thuẫn viết sách nằm dày đặc Thật sống phải tùy thời vỡ vùng giống như vậy Đinh nhạc sắc mặt có chút thương tiếc Nhưng cũng là trong tay buông lỏng Đem tổn hại huyền quy thuẫn văng ra ngoài trở tay lại lấy ra một mặt huyền quy thuẫn Này huyền quy thuẫn phòng ngự vô song Năm đó Đinh Nhạc được huyền quy mảnh vỡ rất nhiều Luyện chế thành pháp bảo tự nhiên cũng không ít Người nhà Bình đều là một người một mặt Trên người mình càng là dẫn theo rất nhiều Nhưng bây giờ Nay trong khoảng thời gian ngắn ngủi Đinh Nhạc trong tay huyền quy thuẫn đã thay đổi không xuống 7 8 lần Để sao nước đố đổ vách Đinh Nhạc đều cảm thấy thương tiếc Những kia nắm đấm lít nha lít nhí quá nhiều rồi Cho dù có cành liếu ở tay Nhưng cũng không thể hoàn toàn quan tâm được chu toàn Đinh nhạc chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ Không đến bao lâu Ui năng càng ngày càng mạnh những kia nắm đấm từng cách Từng cái chính là cành liếu cũng không thể một thoáng liền phá nát một mảnh Quét sạc tứ phương Đinh nhạc nắm cành liếu tay cũng trở nên hơi trầm trọng Máu tươi rất nhanh sẽ sâm nhiễm đinh nhạc đảo y Máu tanh một mảnh Phá cho ta Đinh nhạc hét lớn Một tay cảnh liễu phất lên Liễu diệp che kín trước mắt Phá tan một con đường Đồng thời Một tay nhanh dường như sét đánh Hóa thành từng đảo từng đảo tàn ảnh Trong tay bất chu ấm liên tục nện xuống Trong thời gian ngắn đập nát mấy chục con tới gần nắm đấm Nhưng một luồng đâm nhói chuyển tới đinh nhạt trong đầu Cái kia cầm trong tay bất chu ấm cánh tay Đã có chút da rẻ sạn nứt Máu tươi chảy dòng Bàn tay to kia bên trên cảng là xương trắng ơn ăn Xóa một đám lớn huyết nhục Đinh nhạt hoàn toàn không dám Cứ việc cái kia đâm nhói để hắn đều có chút không chịu đựng được nhưng hắn vẫn là nhiễu chặt vầng trán. Vọt tới, lại đến gần rồi một khoảng cách. Cái kia mảnh âm ảnh ở trong mắt đinh nhạc cũng là rõ nét rất nhiều. Là một khối tàn tạ đại lục, biên giới nơi đều là bất quy tắc phá nát khu vực. Đại lục bên trên thì lại lan tràn từng đảo từng đảo oang mang bốc lên, có chút mơ hồ không rõ. Không nhìn ra là cái gì oang mang, oanh, một con như núi lớn nắm đấm hạ xuống. Nổ vang từng trận, khí tức trí cường, để Đinh Nhạc chấn động mạnh. Há mồm thổ một ngụm máu tươi, cành liễu rút ra, bột một tiếng, đem nắm đấm đánh nát. Đến giờ khắc này, Đinh Nhạc là từng bước từng bước đi hết sức gian nan. Kiên cường hốn độn tiên thể đều là có chút không chịu nổi Ngũ tạng lục phủ đều là lệch vị trí Chấn động, bị thương rất nặng Nhưng may là sợ khắc này bay múa đầy trời nắm đấm không có như vậy dày đặc Tuy rằng đều là uy năng càng lúc càng lớn Nhưng cảnh liễu ở tay cũng là có thể chống đối Một đảo vàng bạc sinh cơ chi lực bị đinh nhạt dẫn sắt đi ra, tẩm bổ tự thân. Này trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã bị thương nhiều lần, hơn nữa này bị thương, còn đều là có chút khó chơi. Bình thường thủ đoạn căn bản loại trừ không được, cũng chỉ có này cảnh liễu bên trong vàng bạc sinh cơ mới có thể rất nhanh loại trừ cái kia đặc biệt thương thế. Dù sao tạo thành thương thi này chính là một vị viễn cổ đại thần Cho dù hắn từ lâu vẫn lạ Nhưng cũng là không thể coi thường À Đinh nhạc hét dài một tiếng Thanh chấn động hốn độn tứ phương Hốn độn tiên quang ấm ánh vô biên Vần quanh quanh thân Cả người chính là một đoàn tiên quang Mạnh mẽ phá tan một con như núi cao nắm đấm Đột phá trùng vây Xa xa đại lục đã dựa vào rất gần rồi Cho dù không dùng thần thông Đinh nhạc cũng có thể xem rất rõ ràng Cái kia bốc lên ánh sáng Thánh khiết giống như bạch quang Đinh nhạc vẫn trán ngưng lại Cảm giác thấy hơi không đúng Nhưng giờ khác này nguy cấp vạn phần Cũng quản không được nhiều như vậy Cành liễu vừa kéo Đem đầu đỉnh một con quanh đến nắm đấm đánh nổ. Cả người bị lâm một thân lói thần quang huyết xịn. Mà một tay kia đã đem quang mang âm bu bất chu ấm đổi thành một thanh kiếm quang lượn lờ bảo kiếm. Nhất thời. Từng đạo từng đảo kiếm khí tung hoành tứ phương. Cắt sời từng con từng con nắm đấm. Đầy trời mưa máu rơi ra. Âm. Một tiếng vang lớn. Đinh nhạc thân hình có chút tàn tạ bước vào trên đại lục này. Máu tươi nhỏ tát đại địa. Phía sau từng con từng con nắm đấm ầm ầm sụp đổ. Nổ vang từng trận. nhấc lên cuồng phong sóng lớn bao phủ mấy vạn rằm hốn đồn địa vực. Đinh nhạc ánh mắt nghiêm nhị đứng ở đại lục biên giới. Hai mắt thần quang ấm ánh quét sạch tứ phương. Khối này tàn tạ đại lục đại có chút khó mà tin nổi. Bốn phía đều là bước lên lượn lờ thánh quang, làm cho cả đại lục nhìn qua sương mù mờ mịt. Đinh nhạc thần thông căn bản không thể nhìn ra bao xa. Hơn nữa không tới chốt lát, hai vệ thần quang liền bị ở khắp mọi nơi thánh quang xé nát, thần quang tung tói. Đinh nhạc ánh mắt ngưng lại, cũng không có tùy tiện đi thăm giò mảnh này không biết khu vực. Mà là kiểm tra một hồi bốn phía có hay không nguy hiểm. Chờ xác định không có sai sót sau. Bước chân hắn một sai. Ngồi trên mặt đất. Trong miệng thở dài một cái. Nhưng tùy theo toàn thân cái kia xé sách giống như kịp liệt đau đớn nhất thời để hắn dầm xì lên. Mới ra một hơi cũng lại hút trở lại. Chưa xong còn tiếp.